Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mẹ ạ xin lỗi Bị mẹ nói như thế Cô cũng cảm thấy ái nái Quả thật cô không nên dùng chiêu tuyệt thực này Để mà uy hiếp người nhà Không phải chỉ xin lỗi mẹ Mà lát nữa còn phải xin lỗi ông nội và mấy người kia Có biết hay không hả Mẹ nhậm cất lời rụ rỗ Dạ vâng ạ Nhậm quả quả ngoan ngoãn gật đầu Thấy con gái biết sai thì mẹ nhậm Dần tha lòng sắc mặt Vậy thì mau dậy ăn cái gì đó đi Mẹ bưng khay thức ăn đến bên giường, Nhậm Quả Quả ngồi dậy cầm ly sữa uống một ngụm, rồi cầm lấy sandwich cắn một miếng. Mẹ nhắm vuốt tóc con gái rồi khẽ cất lời. "Còn Thinh Bạch Newton đến vậy sao? Khiến sao năm qua con nhớ mãi không quên ư?" "Mẹ mẹ mẹ à, làm sao mẹ biết?" Nhậm Quả Quả bị sặc kinh ngạc mà nhìn mẹ. Mẹ nhắm nước mắt nhìn cô. "Mẹ là mẹ của con, làm sao con giấu được chứ?" Cho rằng bà không phát hiện ra những quyển báo tạp chí về Bạch Newton trong ngăn tủ, Bị khóa của cô sao? Phốn bà cũng cảm giác được điều gì đó Nhưng cũng chỉ coi đó là đối tượng Mà con gái nhà mình xuồng bái Dù sao quả thực Điều kiện của Bách Nghêu Tân tốt Nhưng bà không ngờ rằng Con gái sẽ lừa người nhà chạy đi làm bảo mẫu Đã vậy lại còn nói chuyện yêu đương với Bách Nghêu Tân Họ nữa bà còn có thể nhìn ra được Lần này con gái yêu đương nghiêm túc Chứ không giống như là tình yêu trẻ con trước kia Lúc trước con gái từng bị ngăn cản chuyện yêu đương Nhưng chưa bao giờ bà thấy nó phản đối sự suối như thế này. Mẹ nhậm vuốt ve mặt con gái, nhìn cô một cách nghiêm túc rồi thất lời. "Quá quá, con yêu Bạch Nghiêu Thân ở điểm nào chứ?" Qua qua rũ mắt xuống tuyệt cất lời. "Con cũng không biết ạ, cô chỉ yêu thôi, khác với loại tình yêu mờ mịt năm 15 tuổi, càng ở bên cạnh Bạch Nghiêu Thân lâu thì trong lòng của cô lại càng chân thực các sâu trong trái tim hơn." "Là yêu ư? Con yêu cậu ta sao?" Con gái bà biết yêu là gì sao? Nhưng lần này nhậm quà quà lại cợt đầu. Yêu? Mẹ à, con yêu anh ấy. Cô ngước mắt nhìn mẹ, khôi mặt nhò nhắn trần đầy ý cười. Đúng vậy, cô yêu Bách Nghiêu Tân. Ở tiệm áo cưới khoảnh khắc khi anh xoay người rời đi, thì cô hốt hoàng nóng này, thậm chí là sợ hãi. Cái câu kia của anh là có ý gì? Có phải là anh không cần cô nữa rồi không? Nghĩ tới chuyện Bách Nghiêu Tân sẽ không cần cô nữa, cô liền cảm thấy lòng mình nhói đau. Trong nháy mắt đó cô bỗng hiểu, cô luôn hồ đồ lơ mơ trong tình yêu, hóa ra nó đã sớm tồn tại, nhưng cô không từng nghĩ sâu hơn, cho tới khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng phẫn nộ của Bạch Nghiêu Tân, thì cô mới hiểu rõ, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, Bạch Nghiêu Tân đã không cần cô nữa. Nụ cười trên mặt qua quạ, thoáng ảm đạm đi. Nhưng mà anh ấy còn cần con nữa, anh ấy giận con, hờn nữa còn rất là tức giận, nhưng mà con không biết vì sao anh ấy giận. Cô là người của nhà họ Nhậm thì có gì sai chứ, không phải là cô cố ý giấu anh, và lại anh cũng không hỏi, hơn nữa chẳng lúc lẽ giới thiệu mình cho người khác thì cô phải nói mình là nhậm qua qua của nhà họ Nhậm sao? Nhậm qua qua cảm thấy mình thật là oan ức, mẹ Nhậm thật không nỡ nhìn bộ dáng ủy oai này của con gái, đang định hỏi cô nguyên nhân thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Nhậm Tô Duy đứng ở cửa sắc mặt rất là khó nhìn. Qua qua, bao nhiêu tần tới tìm em đó? Nhằm qua qua mờ lớn mạch đầy kinh ngạc, Bạch Nghiêu Tân tới tìm cô ư? Bạch Nghiêu Tân tỉnh táo lại thì cũng hối hận, anh giận qua qua là vì cái gì chứ? Hơn nữa nhất định cô bé ngốc kia cũng không biết nguyên nhân anh giận cô. Thật ra thì Bạch Nghiêu Tân cũng cảm thấy chẳng hiểu vì sao mình lại giận, thay vì nói giận nhầm qua qua, thì chẳng bằng nói anh đang giận mình. Anh cho rằng mình hiểu rất rõ về cô, nhưng lại phát hiện hoàn toàn là không phải thế, mà ngoài sự tức giận thì một chút hoang mang cũng dâng lên trong lòng. Vậy, có phải một ngày nào đó nhập quá quá không thích anh mà biến mất, anh sẽ không tìm được cô không? Bởi vì anh vốn không hiểu cô, hoàn toàn không hiểu gì về cô cả. Cho dù biết cô và An Bối Nhã là sinh viên quật trường sư cách quyến thị sao chứ? An Bối Nhã có thể không nói cho anh, mà dựa vào bản lĩnh của nhà họ Nhậm thì có thể xóa bỏ đi toàn bộ thông tin về nhập quá quá. Nghĩ vậy, lần đầu tiên Bạch Nghiêu Tân cảm thấy bối rối rồi sau đó là vô cùng kinh hãi. Bành Nguyên Tân anh khẩn trương với một người phụ nữ như vậy từ khi nào? Ngay cả khi bội cơ yêu nhau với anh 7 năm, có mới nới cũ thì anh chỉ có sự phẫn nộ, cũng có thể chúc phúc cho bội cơ hạnh phúc. Nhưng khi nghĩ tới khả năng nhậm quả quả không cần anh, anh có dục động muốn nhốt cô lại, để cho cô không thể rời khỏi mình, mà anh lại bị dục động này dọa sợ. Anh trở nên mất lý trí như thế từ khi nào? Rốt cuộc thì nhậm quả quả có dựng quyến rũ như thế nào lại khiến anh trở thành như vậy? phẫn nộ và kinh ngạc quấn sạch toàn bộ lễ chế của anh, khiến anh trút giận lên người cô. Anh giận cô giấu anh, giận cô không nói gì với anh, thậm chí còn cảm thấy tự mình đã Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net